Đứa bé trong bụng này, thực ra nó không phải con trai như mẹ chồng cô vừa nói. Nó là một đứa bé gái. Cô đã nói dối. Chắc hẳn nghe tới đây, chúng ta sẽ thấy mâu thuẫn phải không? Mâu thuẫn khi mà gia cảnh nhà chồng cô giàu có, được chồng và mẹ chồng yêu thương mà lại phải đi nói dối chuyện giới tính của đứa nhỏ. Phải chăng có sự tình oằn khúp gì chăng? Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Cuộc đời của Sa của tác giả Sói. trên kênh Chuyện Hay 3S diễn đọc Kim Thành Đây là một câu chuyện độc quyền đã được 3S xin phép tác giả chuyển thể thành audio Nếu có tính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S xin vui lòng gửi link youtube vào email chuyệnhay3s.net a-gmail.com Và sau đây mời các bạn cùng đến với câu chuyện Cuộc đời của xa của tác giả sói trên kênh Chuyện Hay 3S diễn đọc Kim Thành Trong căn biệt phủ xa hoa lộng lẫy nằm ngay giữa trung tâm thành phố Hà Nội. Lúc này là một khung cảnh vô cùng ấm cúng. Bà Liên đang ngồi ở bộ bàn ghế đắt tiền xem TV, uống trà thì thấy con dâu đi từ trên cầu thang xuống. Bà vội đứng dậy mà lao lên đỡ lấy tay. "Ấy chết con, từ từ thôi. Có muốn đi xuống thì gọi con Linh hoặc mẹ chạy lên đỡ, chớ giàu lại mạo hiểm như thế. Nhà thì cao, con phải cẩn thận chứ." Nào À, "Để mẹ đỡ cháu của mẹ xuống nào." Sa nhìn mẹ chồng mỉm cười. "Con vẫn đi lại được mà mẹ, mẹ cứ để con tự nhiên, bác sĩ dặn phải đi lại nhiều mới tốt cho em bé, cũng như là lúc sinh đấy ạ." "Ôi dào, kệ, cứ cẩn thận hơn chứ." Đoạn bà gọi với thêm con bé Linh, người ở lên cùng đỡ con dâu đi xuống dưới. Đỡ cô ngồi xuống ghế, bà liền ra hiệu cho Linh. Cô bé như hiểu ý, nhanh chóng chạy ngay vào trong bếp làm gì đó. Bà Liên cười tít mắt, xoa xoa lên cái bụng tròn xoe của Lan Âu Yếm, "Ô nọ ơi, cái thằng tó con của bà, bà yêu bà quý thằng tó con lắm cơ. Mau mau mà ra để bà xem mặt mũi thằng cháu bà có đẹp trai như bố mày không nào." Lộ cười trên môi xa bỗng dần thu lại, đứa bé trong bụng này thực ra nó không phải con trai như mẹ chồng cô vừa nói, nó là một đứa bé gái. Cô đã nói dối, chắc hẳn nghe tới đây chúng ta sẽ thấy mâu thuẫn phải không? Mâu thuẫn khi mà gia cảnh nhà chồng cô giàu có, được chồng và mẹ chồng yêu thương mà lại phải đi nói dối chuyện giới tính của đứa nhỏ. Phải chăng có sự tình uẩn khúc gì chăng? Sa là một cô gái ở dưới quê, gia cảnh không quá dư dả, gia đình lại hay lụp đụp, nên ngay sau khi học hết chương trình trung học phổ thông, Sa đã chọn cho mình con đường bước chân lên thành phố phồn hoa này để lập nghiệp. Cô gái 18 tuổi mang trong mình ước mơ thành đạt, Một cuộc sống màu hồng trong tương lai Sa là một cô gái sống nổi tâm Khá khép kín Nên hầu như ở thành phố nhộn nhịp này Ngoài giờ làm việc ra Thì cô chỉ thui thủi trong căn phòng trọ trật hẹp Chẳng đi đâu chơi Hay có bạn bè gì Sống gần 20 năm Như một mảnh tình bắt vai Sa cũng chưa có Cô cũng chẳng hứng thú gì Đến việc yêu đương hay lập gia đình Trong đầu không quá quan trọng việc ấy Lắm lúc thấy mọi người có người yêu, được người con trai che chở và bao bọc, cô cũng ham, nhưng đó chỉ là những giây phút nhất thời thoáng qua mà thôi. Cô thấy tuổi thân. Những buổi tối trời đông giá rét, trên con đường trở về phòng trọ, nhìn những cặp đôi yêu nhau âu yếm, họ chờ nhau đi ăn, đi chơi, đi hẹn hò, trong đầu cô thầm nghĩ, chán thật đấy, mình cũng xinh rắn cao giáo mà, thế mà chẳng có ai yêu mình cả. Có khi nào mình ế tới già không nhỉ? Thôi thì cứ lo kiếm tiền trước đã, nếu mai sau già mà không có ai ngó ngàng gì thì cũng chẳng sao. Về quê xây một căn nhà, trồng một vài luống rau, một vườn hoa, đàn gà đàn vịt, râm ba con chó con mèo, vậy cũng vui rồi. Thế nhưng đến khi trời cho duyên thì muốn cản cũng chẳng được. 20 năm cô đơn của xa chính thức kết thúc khi cô gặp được Quân, chính là chồng của cô sau này. Mọi chuyện cũng thật tình cờ, khi tối hôm ấy, chị đồng nghiệp bận nên cô phải tăng ca làm thêm ca của họ. Giờ làm việc của cô kết thúc cũng là lúc mà mọi người chuẩn bị lên giường đi ngủ. Sao ủy ủai rời khỏi chỗ làm với cái bụng trống rỗng đang sôi lên ùng ục, biểu tình một cách rất dữ dội. Đang loay hoay đứng ngó ngang ngó dọc xem còn chỗ nào bán đồ ăn không thì bất ngờ, một tiếng xe máy vụt qua khiến cô giật nảy mình lùi lại vài bước. đến khi định thần lại thì chiếc túi xách trên tay đã bay vút theo cùng với tiếng xe chạy từ lúc nào. Hốt hoảng, cô chạy theo hướng đó vừa đuổi vừa hét lớn: "Này, dừng lại, trả lại túi cho tôi, trả lại đây, trả tôi." Trong lúc băng qua đường không để ý, một chiếc ô tô không kịp phanh đã đâm trúng, khiến ra ngã nhồi ra đường. Trước khi ngất đi, mắt cô chỉ kịp mờ mờ nhận dạng được có một người đàn ông dáng vẻ cao lớn đang hốt hoảng lao về phía mình. Ba ngày sau tại bệnh viện, Sa bừng tỉnh, trước mắt cô lúc này là một căn phòng rất sạch sẽ, trên đầu đang là bích nước biển, có vẻ như đây là phòng bệnh. Sa đánh ánh mắt sang xung quanh, mong tìm được một thứ gì thân quen hay có thể giúp bản thân biết đang ở chỗ nào. Đập vào mắt cô là bóng dáng một người đàn ông đang gục đầu bên cạnh giường. Sa khẽ đưa tay lay lay chạm vào đầu anh ta như một hành động đánh thức. Quân mơ màng bật dậy, thấy xa đã tỉnh thì vẻ ngái ngủ của anh liền tan biến. "Cô, cô cô tỉnh rồi ư? Cô, cô làm tôi lo quá." Sa ngơ ngác. "Anh, anh là ai vậy? Đây là chỗ nào vậy? Tại sao tôi và anh lại có mặt ở đây?" Quân liền ôn tồn mà kể lại mọi việc. "Thật ngại quá, đêm hôm đó trên đường về, Tôi không có để ý nên đã không may đụng phải. Thiến em bị thương tích. Kiểm tra thấy không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào trên người, vì vậy tôi cũng chẳng biết liên hệ với người nhà em bằng cách nào nên đã đưa em vào bệnh viện. Cũng may là không bị ảnh hưởng nghiêm trọng gì. Sa thẫn thờ ngồi ôm đầu, cố nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua. Quả thật đêm đó, lúc đuổi theo tên trộm, cô đã không để ý mà lao vào đầu xe quân, chứ không phải anh đâm vào mình. Tôi, tôi ở đây được mấy ngày rồi. 3 ngày. Bác sĩ nói em chỉ bị chấn thương nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao lại hôn mê, làm tôi mấy ngày nay lo quá. Sa ngại ngùng, mấy mấy ngày nay anh ở đây chăm sóc lo cho tôi sao? Chứ cô nghĩ ai vào đây nữa? Dù gì cũng là lỗi do tôi gây ra, nên tất nhiên tôi phải có trách nhiệm với cô rồi. Ngồi nói chuyện thêm được một lúc thì Quân bước ra, Gọi bác sĩ vào kiểm tra tình hình sức khỏe cho cô. Sau một hồi khám xét tổng thể, bác sĩ kết luận vết thương chẳng ảnh hưởng nhiều, lại cộng với việc mấy ngày nay được ở trong phòng chăm sóc đặc biệt nên tình hình sức khỏe đã rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một hai ngày nữa là có thể trở lại bình thường. Quân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, anh tính để xa lại đây mấy bữa nữa cho khỏe hẳn rồi mới về, nhưng cô không chịu, một mực đòi về. Lấy lý do còn nhiều công chuyện chưa giải quyết, anh cũng bất lực với sự cứng đầu của cô nàng này nên đành đồng ý cho cô xuất viện. Theo sự chỉ dẫn, cậu chở cô gái đến đầu ngõ, dẫn vào dãy trọ. "Anh, tiền tiền viện phí của tôi hết bao nhiêu để tôi báo lấy trả anh?" Thấy ra ấp úng, Quân liền mỉm cười, đưa tay lên cốc yêu vào đầu xa một cái. "Tiền nong gì chứ, cô không ăn vạ tôi đây là may rồi." cứ coi như đó là trách nhiệm của kẻ gây ra lỗi lần này đi, đừng ngại ngùng gì cả. Sa ngại ngùng, cúi đầu xuống lấy nhế đáp, "Vậy, vậy cảm ơn anh. Tôi tôi xin phép đi về phòng, anh về cẩn thận." Dứt lời, Sa toan đưa tay mở cửa xe bước ra thì Quân lại ngăn lại, anh hỏi, "Em cho tôi xin số điện thoại đi, có gì tôi còn tiện liên lạc thăm hỏi sức khỏe, có như nào còn biết đường." Sa giật mình, Bối rối trong giây lát một hồi lâu rồi mới trả lời Quân. "Chắc không cần đâu, điện thoại tôi tối đó chúng móc mất rồi còn đâu." Quân nghe vậy thì không ngần ngại mở túi xách, lấy ra một chiếc điện thoại trông có vẻ rất đắt tiền. Anh dúi nó vào tay cô mà bảo, "Cô cầm lấy cái này mà dùng đi, trong này có cả sim và có cả số của tôi, cần gì cứ gọi nhé." "Tôi, tôi không nhận đâu, anh ăn cớt đi." Hai người cứ đẩy qua đẩy lại mãi cho đến khi Quân năn nỉ đến gãy cả lưỡi. thì ra mới chịu chấp nhận mà cầm lấy nó. Anh ngồi trên xe, nhìn bóng dáng cô gái nhỏ nhắn đang chạy đi, nơi khóe môi khẽ nhuyễn miệng cười, vẻ anh tuấn phảng phất chút nắng chiều tà, càng khắc họa rõ nét hoàn mỹ trên gương mặt của cậu. Da cũng thuộc dạng sinh sán, nhưng sắc đẹp cô mà nói so với những người con gái anh đã từng quen, từng gặp qua thì thực sự không bằng một phần. Thế nhưng ở người con gái này, đâu đó có một nét rất duyên, rất chân thật. Không màu mè hoa lá hay cố tỏ ra mình là một người thú vị để người khác chú ý, càng tiếp xúc càng thấy mến, thấy dễ gần. Sa cũng vậy, đây là lần đầu tiên mà cô tiếp xúc với một người khác giới gần đến thế. Ở người con trai này mang cho cô một cảm giác thân thuộc ấm áp, khác xa với những kẻ đã từng gặp. Trên màn hình chiếc điện thoại là bức ảnh chàng trai với nụ cười tỏa nắng, Sa cứ như vậy mà ngồi ngắm nhìn. Một cách chăm chú Vẻ đẹp của quân tựa như những xoái ca Trong bộ chuyện ngôn tình Càng ngắm càng đẹp càng say mê Không để cho cô chờ đợi lâu Tối hôm đó quân đã chủ động Nhắn tin hỏi thăm tình hình Khiến ra vui sướng Chỉ thiếu nước nhảy cẫm lên Thế nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tỏ ra ngại ngùng Có giá một chút Không thì người ta lại nghĩ xấu về bản thân Sáng ngày hôm sau Một chiếc xe bóng bẩy đỗ trước cổng dãy trọ khiến ai cũng phải trầm trồ. Trên tay Quân đang là một đống đồ lỉnh kỉnh, rất nhiều loại đồ ăn, thuốc bổ, sữa. Anh đang loay hoay tìm xem đâu là chỗ ở của xa thì cùng lúc này cô cũng từ trong đi ra. Cô gái vô cùng bất ngờ. "Anh, anh?" Quân cười tươi rói, nụ cười cảm tưởng như có thể phát ra được những ánh nắng ấm áp trong trời đông giá rét. Bước đến gần, anh hỏi, "Cô định đi đâu à?" Tôi có một chút đồ để cô bồi bổ cho lại sức, mong không chê." Dứt lời, anh đưa hai túi đồ về phía cô gái. "Anh mong anh cầm về cho. Tôi, tôi không dám nhận đâu. Anh đã trả viện phí, còn đưa tôi về tận nhà như vậy là tôi cảm kích lắm rồi. Còn về cái điện thoại, tạm thời anh cho tôi mượn một thời gian, tháng sau lấy lương có tiền mua cái khác thì tôi sẽ gửi lại. Em đừng ngại, tôi phải có trách nhiệm đến lúc em hồi phục hoàn toàn chứ." Giờ em cứ cầm lấy đồ cất đi. Cha vẫn đứng lì một chỗ không biết làm thế nào. Vậy em không cất thì tôi mang vào trong tìm phòng em để nhé." Cha nghe thế thì hốt hoảng, "Ờ được được, tôi nhận, anh đừng đi vào kẻo người khác lại nghĩ không hay." Đoạn cô cầm lấy hai túi đồ rồi chạy biến vào bên trong, bỏ lại Quân vẫn đang đứng ngẩn mặt trông theo. Anh đứng đó thêm một lúc, toán lên xe trở về thì lại thấy cha đi ra, bất ngờ anh hỏi: Em có chuyện gì muốn nói với tôi nữa sao? Sa sua sua tay. Dạ không, tôi đi làm. Đã khỏe hẳn chưa mà đi làm, sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm đi? Ờ không sao, tôi ổn, bị trầy có xíu xiu thôi mà. Vậy cô đi làm bằng gì? Xe đâu? À không, cửa hàng nơi làm việc cách đây một quãng thôi nên tôi thường đi bộ cho khỏe. Vậy à? Thế thì lên tôi chở đi, đằng nào tôi cũng trở ra. Sa ngại ngùng toan tử chối, nhưng anh đã nhanh hơn, đưa tay ra mở cửa xe, ngập ngừng một lúc sau rồi sa cũng chịu bước lên. Những ngày sau, hôm nào Quân cũng đợi ngoài ngõ để chờ Sa đi làm, tối đến thì đứng chờ ngoài cửa, đợi cô tan làm rồi đưa đi ăn uống. Tần suất họ gặp nhau ngày một nhiều hơn, mới ngày nào mối quan hệ của hai người chỉ là vì trách nhiệm, ấy vậy mà nay đã thành người yêu. Tình yêu của cô lọ lem và chàng hoàng tử cao quý. Quân tuy công việc bận rộn, nhưng lúc nào anh cũng sắp xếp để dành thời gian cho người yêu. Ở anh không có nổi một điểm gì đáng chê cả, từ ngoại hình, gia thế, tiền bạc hay tính cách, mọi thứ đều hoàn hảo. Sa tuy không phải là một cô gái con nhà trâm anh thế phiệt hay tiểu thư khuê các được dạy dỗ đàng hoàng, nhưng cô cũng không hề tồi. Công dung ngôn hạnh Sa đều có đủ, tính cách lại nhu mì, luôn hòa đồng và cực kỳ hiểu chuyện. Có thể nói Quân và Sa đúng quả là một cặp xứng đôi vừa lứa, mọi thứ đều hợp nhau đến lạ. Tình yêu của họ bền vững, lúc nào cũng toàn màu hồng. Trong suốt 2 năm quen nhau, không hề có một chút cãi vã hay xích mích. Giữa thế kỷ 21, những đôi trẻ thay tình như thay áo, để tìm được một cặp như này, đúng quả là khó. Trong buổi sinh nhật tròn 24 tuổi của Sa, Quân đã lấy ra chiếc nhẫn kim cương to như ngón tay cái để cầu hôn. như một thứ minh chứng cho tình yêu của anh dành cho cô, muốn được che chở và chăm sóc nốt phần đời còn lại cho người phụ nữ của mình. Sa, một cô gái ngây thơ trong sáng, có duy nhất một mối tình, ngay khi được người mình yêu ngỏ lời thì đâu có lý do gì để từ chối. Cô sung sướng mà đồng ý ngay, chẳng nghĩ ngợi đến những chông gai trước mắt, đó chính là gia đình quân. Liệu một gia đình giàu có, quyền thế có dễ dàng chấp nhận một đứa con gái nhà quê ít học như cô không. Trong quãng thời gian yêu, cô và anh cũng chẳng bao giờ đề cập hay hỏi về gia cảnh của nhau, không phải là không quan tâm mà chỉ đơn giản họ tôn trọng. Hai người yêu nhau, tình yêu xuất phát từ trái tim, vậy nên gia đình hay những thứ vật chất khác cũng không quan trọng. Ngày Quân dẫn xa về ra mắt mẹ, bà Liên đã tỏ luôn thái độ khinh khỉnh, soi xét đủ thứ, khiến cô gái nhỏ cảm thấy vô cùng sợ hãi và lo lắng. Đổi đó, bà đã thẳng thắn nói với con trai rằng mình không chấp nhận ra, đơn giản là vì nhà cô ở quê, gia cảnh không bằng một phần nhà mình. Nếu các bạn của bà biết, ắt hẳn sẽ cười cợt vào mặt, xấu hổ vô cùng. Quân cũng giải thích cho mẹ những điều anh mong mỏi, nhưng bà vẫn giữ quan điểm của riêng mình, nhất quyết không đồng ý. Cuộc tranh luận càng lúc càng căng thẳng, lên đến đỉnh điểm, bà chỉ tay vào mặt con trai mà nói: "Tao đã nói rồi, con đấy ạ." Đừng mơ bước chân về cái nhà này, nếu mày vẫn muốn cưới nó thì cuốn xéo ra khỏi đây, đừng để tao thấy, ngứa mắt. Quân vùng vằng đi ra khỏi nhà giữa màn đêm tăm tối, bỏ mặc lại mẹ mình đang tức đến nghẹn cổ không nói nên lời. Sa cũng biết mẹ người yêu không có thiện cảm với mình, nên cũng có vẻ buồn chán và hơi chùn bước, thế nhưng cô vô cùng may mắn khi có được tình yêu của Quân. Anh không vì những lời ngăn cản của mẹ mà siêu lòng. vẫn luôn động viên và ở bên người tình vỗ về an ủi. Hôn lễ của cả hai được tổ chức không quá xa hoa lộng lẫy như ban đầu, chỉ có gia đình họ hàng bên nhà xa, phía quân chỉ có mấy cô chú gần gũi cùng một số anh chị em đồng nghiệp tới chúc phúc. Hôm trước, anh có dẫn cô về nói chuyện lại với mẹ, nhưng bà vẫn không thay đổi ý định, một mực không đồng tình. Bất lực, Quân đành một mình đứng ra lo liệu tất cả mọi thứ. Đối với một người thành công, độc lập tài chính như anh thì mọi thứ không có gì là quá khó khăn hay phải lo nghĩ. Nhà cửa, xe cộ cho vợ, anh đã sắm sửa tất cả trước cho ra, bù đắp để cô đỡ được phần tuổi thân khi hôn lễ thiếu một chút trọn vẹn. Đôi uyên ương trẻ sung sướng khi được về bên nhau, không còn là những cái ôm, cái hôn tiếp nối mỗi khi ra về. Giờ họ đã có nhau trong vòng tay, được thỏa mãn nỗi niềm hạnh phúc bấy lâu. Mọi thứ vẫn êm đẹp trôi đi trong tổ ấm nhỏ, tưởng chừng như sẽ chẳng có gì chia cắt được sự êm ấm vô bờ bến này. Niềm hạnh phúc lại càng nhân đôi khi vào khoảng hơn 2 tháng sau ngày cưới, xa phát hiện mình có thai. Bà Liên chẳng hiểu được ai mách lẻo cho biết mà đã tự động mò đến căn nhà của hai đứa tham nom. Thái độ bà khác hẳn, không còn bộ dáng khinh khỉnh như lúc đầu. Xa thấy mẹ chồng thay đổi, chấp nhận mình thì vô cùng sung sướng. Vậy là sau tất cả, cuối cùng tấm chân tình của cô cũng đã được mẹ chồng đón nhận. Quân thì lại khác, anh quá hiểu mẹ mình, anh biết bà thay đổi như vậy cũng chỉ vì đứa bé, thực ra trong lòng bà vẫn chưa chấp nhận xa hoàn toàn. Cái thai càng ngày càng lớn, Quân thì lại bận công việc nên bà đã đề nghị hai đứa về nhà sống chung với mình, tiện để ý đến xa hơn, chứ như này bà không yên tâm. Xa thì rất muốn, tình cảm mẹ chồng nàng dâu đi lên. nên cô chẳng suy nghĩ gì mà đồng ý luôn. Anh cũng chẳng muốn mẹ có định kiến gì với vợ nên đành chấp nhận theo nguyện vọng của hai người để họ có thời gian gần gũi và hiểu nhau hơn. Con bé Linh bê ra ly sữa, đặt xuống bàn rồi quay lại trở vào. Bà Liên thấy vậy thì cầm lên, thổi phù phù mấy hơi cho bớt hơi nóng. Con dâu của mẹ uống đi nào, mẹ thổi bớt nóng rồi đây này. Sa vẫn đang mải mê chảy theo dòng suy nghĩ mà không để ý đến lời gọi của mẹ chồng. bà phải vỗ mấy cái thì cô mới giật mình mà thoát ra khỏi mớ hỗn độn, cầm ly sữa mà uống từng ngụm chậm chậm. Cùng lúc này thì Quân cũng đi làm về, anh thấy vợ ngồi trong nhà thì nhanh chóng tháo giày rồi lao như tên bắn vào bên trong, "Vợ ơi, anh về rồi đây." Chạy vào tới nơi, anh kính cẩn, "Con chào mẹ ạ, anh chào vợ." Đoạn Quân cúi xuống, ghé sát tai vào bụng Sa như một thói quen, muốn nghe ngóng nhịp tim của đứa con bé bỏng. Nãi mẹ áp tai, nghe thấy cả tiếng nó đạp nữa đấy, chắc mai sau ra đời, ừm phải khỏe mạnh lắm cho coi, y chang như cái thằng bố mày ngày xưa vậy." Bà Liên cười nói vừa làm bà vừa cốc yêu vào đầu con trai một cái. Quân cười hì hì đáp lại, "Con con thì chẳng giống con ạ, mai sau á chắc thế nào, nó cũng thừa hưởng hết những điều tốt là một bản sao của con cho mà coi." Nhìn hai mẹ con anh vui vẻ, Bỗng Lan có một chút hơi tội lỗi. Tôi lỗi vì đã giấu họ. Chuyện là đợt trước cô có đi siêu âm để xem giới tính con, nhưng lúc đó gặp một chút sự cố là vì cái thai còn quá nhỏ, chưa thể xác định rõ hình dạng. Ông bác sĩ vô trách nhiệm nhắm mắt cho qua, phán vừa rằng đó đích thị là con trai. Gia sau khi nghe vậy thì vui mừng nên đã ngay lập tức báo cho mẹ chồng và chồng biết. Quân thì cũng chẳng bất ngờ lắm, vì đối với anh ấy, con nào cũng là con, anh không phân biệt, nhưng còn bà Liên thì khác. Bà rất mong mỏi một cậu quý tử, nói cách khác, bà vẫn theo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ của các cụ thời xưa. Từ ngày biết tin, bà cưng con dâu như cưng trứng, mọi việc đều nâng niu cẩn thận, có những lúc sự quan tâm của bà trở nên thái quá, lộ rõ ràng ra rằng bà chỉ quan tâm tới đứa cháu của mình. Bà biết chứ, nhưng biết làm sao bây giờ? Thôi thì kệ bà, có đứa trẻ rồi cũng coi như cô có chỗ dựa, mẹ chồng cũng không quá làm khó với mình. Ấy nhưng dường như ông trời lại muốn trêu ngươi Không muốn để cô gái nhỏ nhắn Có được chút hạnh phúc này Trong một lần đi khám định kỳ Lúc này đứa bé đã phát triển rõ hình dạng Thì bác sĩ lại thông báo với gia rằng Đây là một bé gái chứ không phải bé trai Xa sốc Bởi đâu chỉ một mình cô kỳ vọng Mà là cả gia đình chồng cũng rất mong đứa trẻ này Bây giờ cô biết phải ăn nói sao đây Trên đường từ viện trở về Trong đầu cô đấu tranh tư tưởng rất nhiều phần muốn nói, phần không muốn nói. Nhưng sau một hồi đắn đo thì cô cũng quyết định là sẽ nói ra, bởi từ trước tới giờ bản thân không quen nói dối. Trước khi bước xuống xe, cô hít thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng khi ra mặt với hai người thân, mỗi lần gia đình nói ra điều gì đó thì bà Liên lại chêm vào những câu chuyện khác. Hỏi thăm đủ thứ khiến cô chẳng có cơ hội, thế là cô quyết định tạm gác chuyện ấy sang một bên. Đinh sẽ tìm lúc thích hợp để nói ra cũng chưa muộn. Nhưng rồi ngày qua ngày, nhìn cảnh mẹ với chồng hạnh phúc vui sướng lại khiến Sa hơi chùn ý, không muốn nói ra cái kết quả ấy nữa. Một phần cô cũng hơi ích kỷ, sợ khi biết chuyện hai người sẽ có cái nhìn xấu về mình, cho rằng cô nói dối để lấy lòng mọi người, sợ mẹ chồng sẽ lại ghét bỏ mình. Vậy nên, Sa đã tiếp tục che giấu cái bí mật ấy, chờ đến ngày sắp sinh sẽ nói ra. Lúc ấy chắc mọi người cũng không chấp nhận mà có thể bỏ qua lỗi lầm đó. Nhưng cô đâu có biết được rằng chính cái quyết định đó sau này đã xém chút nữa đẩy cô xuống bờ vực thẳm, nguy hại tới bản thân mình. Thời gian trôi qua ngày một nhanh, cái bụng của Sa cũng một ngày to hơn, tính ra thì cũng chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến ngày lên bàn đẻ. Tối đó, sau khi ăn bữa tối xong thì cảm thấy bụng có vẻ hơi khó chịu nên cô đã xin phép về phòng trước để nghỉ ngơi. Hôm nay quần đi công tác nên đêm nay chỉ có mình Sa ngủ trên chiếc giường rộng lớn, cô bỗng thấy có một chút trống trải. Dù cho đã nằm nghỉ ngơi được hơn 1 tiếng nhưng dường như cơn đau không có dấu hiệu thuyên giảm, cứ âm ỉ nhói lên từng hồi khiến Sa thấy khó chịu vô cùng. Uể oải, cô đành cố ngồi dậy, toan đi xuống dưới bếp kiếm một chút nước ấm uống vào xem có đỡ hơn không, chứ để thế này bụng chịu sao nổi. Đứng trên lan can trước cửa phòng, Sa gọi với xuống tầng dưới, "Linh, Linh ơi, em có rảnh không? Rót cho chị xin chút nước ấm với lát chanh mang lên đây giúp chị." Đáp lại lời cô chỉ là những âm thanh sôi động của tiếng tivi vọng lên, không hề có ai trả lời. "Linh, Linh ơi, Linh!" Gọi mãi cũng chẳng thấy, nên Sa đành ôm bụng mà bước từ từ xuống bên dưới. Không phải con Linh này nó khinh chủ không trả lời, mà là giờ này nó còn bận nhảy nhót tập thể dục. Theo mấy chị trên YouTube, hôm nào cũng thế, nó ham lắm, ai lại người làm nhưng to béo và vô pháp gấp mấy lần chủ, đã thế còn lồn và xấu, suốt ngày bị bà liên chê bai nên tối đến có thời gian rảnh là nó chăm tập luyện ghê lắm. Sa dò dẫm, bước từng bước chậm chậm xuống cầu thang một cách rất cẩn thận, khi đã gần đến bậc cuối cùng, cô chủ quan, bước ngài một nhanh hơn, bất chợt một cơn đau đến thấu xương ập tới, khiến sa khựng lại. Mồi thuụp xuống ôm bụng, khòng khòm ra nước mắt. Quằn quại mấy hồi thì chẳng may trượt chân, cả cơ thể ngã bổ nhào về đằng trước. Con bé Linh đang nhảy điệu cha cha cha hăng say thì cũng phải dừng lại, dường như vừa có thứ gì đó lăn trúng vào chân thì phải. Nó nhanh chóng đảo mắt xuống phía dưới để xem xét. Trên nền nhà lúc này đang là cô chủ nằm im bất động, máu chảy ra ngoài một nhiều. con bé vội với lấy cái điều khiển tắt tivi rồi hét lên, "Ối giời ơi, bà ơi, cô, cô cô chủ, cô chủ bị làm sao ấy bà ơi? Ôi, ôi, ôi bà ơi." Cái giọng của nó phải nói là âm vang khắp mấy lần cái loa phường. Bà Liên đang thiêu thiêu ngủ cũng giật mình mà tỉnh dậy. Phòng bà là phòng khách âm, ấy vậy mà cũng không lại với cái âm thanh kinh khủng của con Linh. Bước xuống bên dưới, bà vừa đi vừa bực mình chửi, "Trà bố nhà cô Đêm hôm không cho ai ngủ hay gì mà hết ầm ĩ lên thế hả? Cái loại con gái con đứa như mày á, mai sau chó. Lời chưa nói hết ra khỏi miệng thì đã vội cứng lại, bởi trước mắt bà, con dâu đang trong tình trạng rất nguy kịch. Bà Liên hoảng loạn lao xuống bên dưới xem xét tình hình, rồi Dục Linh gọi xe cấp cứu, tiều mê hại đến cháu của mình. Quân được mẹ báo tin thì tức tốc gác lại hết công việc, đặt vé máy bay trở về sớm nhất có thể. Trong lòng anh ruột gan nóng như lửa đốt, bồn chồn vô cùng. Tại bệnh viện, ngồi trước cửa phòng cấp cứu, bà Liên lấy ra chuỗi hạt xin ở chùa, ngồi nhắm mắt lẩm nhẩm niệm kinh Phật, cầu mong các ngài phù hộ độ trì cho cháu trai được tai qua nạn khỏi, bình an qua kiếp nạn. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, khoảng chừng hơn 30 phút sau, một vị nữ bác sĩ bước ra với vẻ mặt rất nghiêm trọng, cho hỏi ai là người nhà của em lệ sa ạ? Dạ tôi tôi đây. Bà Liên cuống cuồng, dạ chào bác, hiện tại em Sa đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Cháu nói thông tin này, mong bác hãy giữ vững tinh thần trước. Thế là, thế là cháu tôi xảy ra chuyện hả cô? Cháu tôi, cháu tôi sao rồi? Dạ, bác cứ bình tĩnh, nghe cháu nói hết đã. Sa bị ngã mạnh, khiến cơ thể thân chấn thương khá nặng, sức khỏe lại vô cùng yếu, với lại được đưa vào bệnh viện quá muộn, mất rất nhiều máu. Tình thế hiện tại bắt buộc phải mổ để cứu lấy đứa nhỏ dù chờ đến ngày sinh. Thế thì cô cứu lấy cháu tôi đi, nhanh lên không nó chết mất. Nhưng mà với thể trạng của cô ấy, nếu cứu được đứa nhỏ, e là sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng của người mẹ. Ý bác sĩ là sao?" Bà Liên chưa hiểu lắm liền hỏi lại. "Dạ, với tình thế hiện tại thì chỉ có thể cứu được một trong hai, mẹ sống thì con chết và ngược lại." Nhưng con nghĩ là nhà mình nên bỏ bé để cứu lấy cô ấy, bé sinh non như này rất yếu, tỷ lệ sống cũng không cao lắm." Bà Liên sừng cổ quát vào mặt bác sĩ. "Cô điên à? Cháu tôi nó thành hình thành dạng rồi, bây giờ kêu bỏ là bỏ thế nào?" "Ô làm bác sĩ mà tâm ác như thú thế hả? Con nạt cái con đĩ thổ tả kia chết là đáng rồi, có mỗi cái việc đi đứng cẩn thận cũng không nên hồn, chết đi cho đỡ chật đất." Bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm, cô gái thật là xui xẻo. khi mà có được một bà mẹ chồng như này, đúng là miệng nam mô nhưng bụng thì một bồ dao gam. Dạ vâng, thì con có trách nhiệm báo với gia đình như vậy, còn quyết định của nhà mình ra sao thì con không dám ý kiến. Mời bác ra quầy bên kia ký vào bản cam kết." Bà không thèm trả lời, mặt hầm hầm bước phăm phăm về phía trước trong những ánh mắt dè biểu của mọi người xung quanh. Ở bên trong phòng, cha đã tỉnh từ bao giờ? cũng đã nghe được hết cuộc hội thoại ban nãy của mẹ chồng mình. Thấy bác sĩ bước vào, cô vội đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt vẫn đang chảy đầm đìa. Thấy vậy, cô bác sĩ liền hỏi: "Tỉnh rồi à? Chắc em cũng đã nghe hết rồi phải không?" Sa nắm tay áo vị nữ bác sĩ, ngước đôi mắt đầy nước lên mà cầu xin: "Chị, chị hãy cố cứu sống con em nhé. Em sao cũng được, nhưng con em nhất định phải sống." Và xin chị hãy chuyển lời tới chồng em rằng, em xin lỗi, em không thể tiếp tục bên anh ấy được nữa. Hãy sống thật tốt và lo cho con một cách trọn vẹn. Mong chị giúp em, em ngàn vạn lần, em vạn ngàn lần đỗi ơn chị." Đôi mắt người bác sĩ đã rưng rưng từ bao giờ. Cô nắm chặt lấy tay người mẹ trẻ mà quả quyết, "Em yên tâm, chị sẽ cố gắng hết sức. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều." Tha lòng tinh thần ra, ông trời sẽ thương hai mẹ con." Sa ôm lấy bụng, trong đầu không ngừng nghĩ về bố mẹ, về quãng thời gian hạnh phúc bên quân, về khuôn mặt đứa con chưa được nhìn thấy mặt trước khi bị tác dụng của liều thuốc gây mê làm bất tỉnh. Lúc này quân đã trở về, anh nhanh chóng bắt xe vào bệnh viện với vợ và con, chạy sổng sộc vào trong hành lang, thấy mẹ và con bé Linh đang ngồi chờ bên ngoài. Quân dồn dập hỏi: "Mẹ ơi, vợ con sao rồi?" vẫn chưa sinh hả mẹ? Bà Liên nhất thời lúng túng, chưa biết trả lời con trai ra sao. Cùng lúc này thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, vị bác sĩ ban nãy bước ra, trên môi nở một nụ cười tươi rói, "Chúc mừng gia đình nhé, cả mẹ và con đã an toàn hết rồi, công nhận phước đức nhà anh dày thật đấy, chuyến này về nhớ làm cỗ linh đình mà tạ ơn các cụ đi đấy nhé." Quân ngơ ngác không hiểu gì, "Là là sao ạ? Bác sĩ nói gì em chưa hiểu." "Ơ Thế bà đây chưa nói gì lại với cậu sao? Nói gì ạ? Hai người đang nói về chuyện gì vậy? Sao em chẳng hiểu gì cả? Bà liên lúng túng, vội lên tiếng trước kẻo cô bác sĩ lại nói hớ. À không, không có gì đâu con. À, cô này, à, cháu tôi sao rồi? Khỏe mạnh, bình an chứ? Dạ vâng, cô bé rất khỏe mạnh, xinh đẹp, y như mẹ đấy ạ. Quần đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bác sĩ, chị nói sao ạ? Cô bé... Ơ, đúng rồi, là một bé gái. Tôi tưởng gia đình mình phải biết rồi chứ. Trong lúc hai mẹ con Quân còn đang nghệt mặt ra, thì vẻ mặt bác sĩ lại có phần hơi trầm xuống. Đó là tin vui, nhưng bên cạnh đó cũng là một tin buồn. Tuy rằng đã may mắn giữ lại được sinh mạng hai mẹ con, nhưng ít nhiều cũng để lại di chứng. Hệ quả là có thể sau lần này, em ấy sẽ không mang thai được nữa. Nhưng đó là hiện tại như vậy. Nhưng biết đâu mai sau lại có một kỉ tích nào đó thì sao, giống như ngày hôm nay vậy. Nên ấy, gia đình cũng đừng buồn, hãy vui vẻ và luôn động viên tinh thần cho em ấy. Phụ nữ sau sinh hay suy nghĩ nhiều, rất dễ mắc căn bệnh trầm cảm. Tạm thời thì đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại sức khỏe của xa khá yếu, vẫn đang hôn mê sâu, mọi người chờ thêm một lúc nữa để chúng tôi kiểm tra lại cho mẹ và bé. Sau khi chuyển sang phòng hồi sức thì lúc đó hãy vào thăm. Dứt lời, Cô lại quay vào bên trong để làm nốt công việc. Bố mẹ Sa cũng vừa bắt xe từ quê lên, chạy lại hỏi thăm thì mới tới được nơi con gái nằm. Hai vợ chồng vẻ mặt lo lắng, chạy đến chỗ mẹ con bà Liên, đứng thở hổn hển, tay đưa lên lau vội đi những giọt mồ hôi đang ướt đẫm trên tóc mai. "Chào chị Thông gia." Ông thắng bố của Sa liền hỏi, "Vợ chồng tôi được con nó báo tin nên tức tốc lên ngay đây. Thế con bé sao rồi chị?" Mẹ chọn con vuông chứ. Vuông cái đầu ông à? Ông vào mà hỏi con gái ông đấy, ông bà dạy dỗ con gái kiểu gì mà nói dối tài thế hử? Đúng là cái loại nhà rột từ nóc. Bà liền tức tối quát lại vào mặt ông thông gia, dứt lời, bà bước một mạch ra hướng cửa để trở về nhà, không thèm quan tâm đến điều gì nữa. Bên trong phòng, hai ông bà ngoại thì cứ cười tít mắt, cưng nựng cháu, quần chẳng biết làm sao. Nhưng mặt mũi cứ đần ra, vẻ thất vọng lộ rõ trên đôi mắt. Anh ngồi thẫn thờ một mình bên chiếc ghế kê sát giường bệnh, im lặng trầm mặc suy nghĩ một điều gì đó. Ở trên giường, Sa từ từ tỉnh lại, cặp mắt dần dần mở ra, cô thều thào: "Đây là đâu vậy? Tôi tôi chết rồi ư?" Ông thắng và bà Mai nghe giọng con gái thì vui mừng quay lại, bế trên tay là đứa nhỏ đang thiếu điều ngủ. "Con tỉnh rồi à?" Thấy trong người sao rồi, có đau lắm không con?" Sa đánh ánh mắt sang bên cạnh. "Bố, mẹ, sao bố mẹ lại ở đây? Không phải con đã chết rồi hay sao?" Bà Mai vội lên tiếng trấn an, phủi phủi cái mồm nhà cô đang khỏe mạnh sống sờ sờ ra đây lại bảo chết với chóc. Như sực nhớ ra một điều gì đó, Sa hốt hoảng, "Nếu con còn sống, vậy thì đứa bé đâu? Con của con đâu rồi?" con đã nói là hãy cứu lấy nó cơ mà." Thấy con gái có vẻ kích động, ông Thắng liền giữ chặt hai bà vai của xa lại, ôn tồn, "Con cứ bình tĩnh đã, con với đứa nhỏ rất bình an, không gặp nguy hiểm gì hết, con bé rất kháu khỉnh và khỏe mạnh." Đoạn, ông đỡ lấy đứa bé từ trên tay vợ, đặt nó nằm bên cạnh mẹ mình. Xa quay sang bên cạnh, cúi ngoái đầu lên, vuốt ve đôi má ửng hồng của con mà mỉm cười, nụ cười chất chứa đầy hạnh phúc. để hai bố con ở lại, bà Mai toan đi ra ngoài nhà vệ sinh thì thấy Quân vẫn bất động trên chiếc ghế, bà liền tiến lại trách: "Ơ hai cái anh này, thế vợ con nằm trong kia mà anh chả có quan tâm chăm sóc gì cả?" Quân vẫn im lặng, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn về một phía. Phải đến khi bà vỗ mạnh vào vai thì anh mới giật mình mà tỉnh táo lại. "Ơ, mẹ gọi con hả?" Bà Mai lúc này, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu gắt lên: "Thế anh làm cái gì?" mà cứ ngẩn ra một chỗ thế hở, vợ con nằm lù lủ, lủ một đống bên kia mà chẳng có vẻ ngó ngàng gì tới là sao?" Quân ngượng nghịu gãi gãi đầu, "Ờ dạ, con con xin lỗi, nãy con mải suy nghĩ mấy việc ở công ty nên không để ý mọi thứ xung quanh. À vợ con tỉnh rồi hả mẹ?" Bà Mai chỉ đáp vâng một tiếng, rồi quay ra phía cửa, đi một mạch ra bên ngoài. Quân cũng vội vàng tiến bước tới bên giường, hỏi thăm tình hình sức khỏe của vợ, xem đã đỡ hơn hay chưa. theo những trái ngược, với vẻ vui mừng, hạnh phúc vô bờ bến của gia, thì ở quân giờ đây lại có chút gượng gạo, chẳng giống với cái vẻ mong ngóng hay vui vẻ như trước đây nữa. Trong những ngày ở đây được sự chăm sóc và phục vụ đặc biệt của đội ngũ y bác sĩ cũng như bố mẹ mình thì sức khỏe của hai mẹ con hồi phục khá nhanh. Thấm thoát mấy đó đã hơn 1 tuần nằm tại bệnh viện. Tranh thủ lúc chỉ có hai vợ chồng, gia cũng đã xin lỗi và nói hết những chuyện mà cô giấu anh trong khoảng thời gian vừa qua. Quân tuy có hơi chút thất vọng, nhưng rồi anh cũng chẳng để tâm mà bỏ qua, động viên vợ không nên suy nghĩ gì nhiều, cố gắng mau khỏe để chăm con cho tốt. Nhìn sâu vào trong ánh mắt của chồng, xa thấy anh có điều gì đó rất khác, có lẽ cô đã sai, giá như bản thân có thể mạnh mẽ nói ra, hoặc chi bằng nói với anh trước mọi việc thì sẽ không bị hụt hẫng và buồn như hiện tại. Theo những điều sa lo ngại nhất bây giờ không phải là Quân mà chính là bà Liên. Trong hơn một tuần qua, cô không hề thấy mẹ chồng xuất hiện để gặp và thăm cháu, thì cũng hiểu bà đã giận tới mức nào. Suốt mấy ngày hôm nay, đêm nào xa cũng vắt tay lên trán, không ngủ nổi vì phải suy nghĩ lý do hợp lý để giải thích với mẹ chồng, may ra thì bà sẽ hiểu và thông cảm, còn nếu không thì cũng đành phải chịu, dù gì cũng là lỗi do mình gây ra. nên hậu quả có ra sao thì mình cũng vẫn phải gánh. Thế rồi chuyện gì cũng đến thì cũng phải đến. Cái ngày mà xa phải đối diện với mẹ chồng chẳng còn xa. Mẹ cô vì lo lắng cho con gái nên đã quyết định xin ở lại trên này mấy hôm, gần con gần cháu, tiện bề thay nó chăm sóc. Chứ giờ về, đường đi lại xa xôi, đâu phải muốn lên là lên, cũng chẳng mấy khi có dịp mà gần được con. Chiếc xe đưa ba người trở về trước cổng thị dừng lại. Cuối cùng bà Mai khẽ nể, lấy đồ đạc bên trong ra, còn Sa thì ấm đưa bé. Bà Liên từ trong nhà ngó ra, thấy các con cùng bà Thông ra về, nhưng cũng chẳng thèm đứng dậy, cứ ngồi rung đùi tiếp tục xem TV. Cả ba đi vào chào hỏi, thấy thế mà bà cũng vẫn lờ đi, không thèm quan tâm. Bà Mai biết ý liền dục, "Quân, anh đưa mẹ con nó vào phòng nghỉ ngơi đi, để mẹ nói chuyện với bà Thông ra đây chút." Quân vâng lời, nói đưa vợ lên rồi sẽ xuống ngay. Ngành chóng, anh dìu vợ và con về phòng, bảo lái hai người mẹ ở lại nói chuyện với nhau. Thấy các con đã đi, bà Mai toan ngồi xuống thì bà Liên đã vội cất giọng cản, "Đừng có ngồi xuống, bẩn bàn ghế nhà tôi." Bà Mai sững chín mặt, đứng bất động không biết làm gì. Con gái Linh đứng trong bếp hiểu tính bà chủ, thấy vậy thì nhanh nhảu bê cái ghế gỗ ra đặt xuống, "Dạ bác ngồi tạm ở đây nhé, ghế này tuy không êm nhưng cũng đỡ mỏi chân đó ạ." "Ừ, thế bác cảm ơn cháu nhiều nhé." Bà Mai cố gắng ngượng cười. Lời nói của bà vừa dứt thì một tiếng vù của vật gì đó bay qua mặt. Nhìn ra thì là cái chổi lông gà. Bà Liên đã cầm nó ném vào người con bé giúp việc để dằn mặt. Cất giọng, bà rít lên, "Tiên sư nhà mày, việc của mày đấy hả? Tao có bảo mày lấy ghế ra không mà mang?" "Nhưng nhưng mà bác ấy không có nhưng nhị gì hết." Bé cắt vào, xong rồi lấy chổi ra. Lâu ngay lại cái nhà đi Trần bẩn thiểu đi lôi đầy đất cát vào Đúng là Con bé Linh ngập ngừng ái ngại Bà Mai thấy thế thì cũng động viên mà dịu dọng Thôi con cất vào rồi đi làm việc đi Bác không đứng một chút không sao đâu Đi đi kéo bà chủ lại trách Vừa nói tay bà vừa đẩy nhẹ Thì bóng con bé vừa khuất vào trong Lúc này bà Mai đứng đó Với bộ dạng co gió cất lời Dạ thưa chị xui Chẳng là con bé xa nó mới xanh Mẹ con nó còn yếu, nên tôi mạn phép muốn xin chị ở lại đây ít bữa, phụ giúp chị chăm sóc cho cháu nó. Chư thằng Quân nó cũng bận biểu công việc, nhà có mình chị lại vất vả, không biết là ý chị sao à?" Bà Liên mặt hằm hằm tức giận, đứng dậy chỉ tay vào mặt Thông gia mà quát. "Bà thích ý, thì bà đem luôn cái của nợ đấy về mà chăm, nhà tôi á không cần. Ai đời cái thứ đũa mốc trời mâm son mà còn không biết điều, lươn lẹo dối trá." Ông bá có biết dạy con không hả? Mà phải, nhìn hai người á tôi nghĩ cũng đâu phải dạng vừa. Nói nào thì giống ý, bố mẹ cũng là cái loại chẳng ra gì, nên con cái nó mới như thế. Bà Mai chẳng hiểu đã gây ra lỗi lầm gì để người ta phải miệt thị gia đình mình như thế. Bà tức đến nghẹn cả họng, nước mắt đã trực chờ tuôn ra. Run run giọng bà hỏi, con sa nó có làm gì đâu mà chị nói nó thế, tội cho nó. Nhà tôi tuy có nghèo thật, nhưng lúc nào cũng dạy con cái phải sống thật thà tử tế. Con tôi, tôi hiểu, chị đừng nói thế mang tiếng chúng tôi." Bà Liên nhếch mép, cười lên khanh khách tỏ vẻ chế giễu. "Hừ, <cười> thật thà, thật thà cái con khỉ. Con bà nó có thai, nói dối là con trai nên con tôi mới đồng ý cưới về làm vợ. Ai ngờ bây giờ đến lúc đẻ lại nói ra con vịt rồi kia. Cái tử tế nhà mụ đấy hử? Ấy chết, chị đừng hiểu lầm." Con tôi nó có thai là sau khi cưới, chứ không hề có chuyện ăn cơm trước kẻng, ép cưới như chị nói đâu. Còn chuyện giới tính đứa bé thì chắc có vấn đề gì nên nó mới giấu gia đình mình, để lúc nào tôi hỏi con nó lý do rồi sẽ bảo nó xin lỗi chị. Xin với trả lỗi. Đây á, đách cần. Bà có thích thì bà rước luôn con bà về cho tôi nhờ. Để đây đỡ ngứa mắt. Nhà tôi á không chứa những con người ăn không ngồi rồi vô tích sự. Mang nhau về đi, cuốn gói khỏi đây ngay. Có gì chị cứ bình tĩnh, con gái nó có gì không hay không phải mình rộng lượng bỏ qua cho chúng. Xin chị đừng ruồng bỏ mẹ con nó tội lắm. Nếu tôi ở đây làm chị thấy phiền, khó chịu thì tôi đi về, không ở nữa. Chào chị, tôi về." Dứt lời, bà vội giảo bước nhanh chóng quay ra về phía cửa, vừa đi vừa đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt đang chảy xuống không ngừng. Vợ chồng Vân đứng trên, nghe được tất cả cuộc trò chuyện. Sa rất muốn lao xuống bảo vệ mẹ mình, nhưng anh đã cản lại, bởi anh biết thời điểm này nếu cô kích động thì sẽ càng là cái cớ để mẹ mình ghét bỏ xa thêm. Không thể chịu nổi thêm nữa, cô vùng tay chồng mà chạy nhanh xuống bên dưới. Sa thấy mẹ đang đi về phía cổng, trên tay là cái làn đựng đồ thì vội chạy theo mà gọi giật lại. "Mẹ đi đâu vậy? Chờ con với, mẹ ơi." Nếu lấy tay mẹ kéo lại, Sa hốt hoảng Khi thấy hai mắt bà đỏ hoe, mọng nước mắt, "Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ chồng con nói gì mẹ sao?" Bà Mai nắm chặt lấy tay con gái, cổ họng nghẹn lại, "Không có gì đâu con, mẹ lo bố bay ở nhà một mình nên mẹ về." Cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe con, "Mình làm dâu không thể như gái ở nhà được, làm cái gì cũng phải lựa, kẻo người ta lấy cớ trách móc." Mẹ về, rồi mấy bữa nữa có thời gian, mẹ với bố lại lên thăm bay. Cố gắng lên con nhá Mẹ về Một chiếc con xe ôm vừa kịp thới Bà rứt tay con gái ra mà leo lên Bảo họ trở ra bến xe Trên xe Tay bà ôm chặt lên cái làn cói Mà khóc lên nước nở Xa đứng đó trông theo bóng chiếc xe Cùng với dáng mẹ khuất dần trong ánh chiều tà Lòng xót xa mà không nói nên lời Cô biết chắc chắn rằng Việc mình làm đã liên lụy tới gia đình Làm cho mẹ bị người ta xỉ nhục Mẹ ơi con gái rịn lỗi mẹ. Những ngày về sau, sóng gió bắt đầu ập tới người mẹ trẻ, khi mà từ mọi thứ, gia đình, con cái đều đè lên khiến cô nghẹt thở. Bà Liên vốn đã không ưa ngay từ đầu, giờ lại cộng thêm với việc cô nói dối chuyện đứa nhỏ thì bà càng căm, càng ghét, càng ghét cay ghét đắng hơn. Hễ không thấy thì thôi, chứ mà đụng mặt là y như rằng bà tìm đủ mọi cớ để chùa trách, trách móc con dâu. Đứa trẻ từ ngày về bà cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, chứ đừng nói chi là bế ấm. Sa lần đầu sinh nở nên chẳng có kinh nghiệm gì, cứ phải loay hoay một mình chăm con. Nhiều lúc con khóc, mẹ chồng ở ngoài chỉ trích vì nó làm bà khó chịu, khiến cô như muốn phát điên lên mà không làm gì được. Chẳng thể dựa dẫm vào ai, có chuyện gì cũng đều gọi điện thoại về cho mẹ mình xin hướng giải quyết. Vì vậy mà cũng đỡ được phần nào cực nhọc, chứ một mình cô thực sự không thể nào xoay nổi. Quân thì công việc ở công ty ngày một bận biểu, anh thường trở về nhà khá muộn, ăn uống tắm rửa xong là cũng leo lên giường đi ngủ luôn, chỉ kịp ngó ngàng qua con một chút. Cả ngày mệt mỏi, sao cũng muốn được chồng động viên, được chia sẻ với anh những điều thường ngày để cho vui bớt gánh nặng trong đầu. Nhưng rồi cũng chẳng có cơ hội, cứ như vậy lại một mình chịu đựng. Nhiều hôm trái gió trở trời, con khóc lên khóc xuống, Anh đã chẳng chăm cho con được mấy lần thì thôi, đằng này lại cáu gắt và khó chịu, đổ tất cả lỗi cho vợ. Sa phần nào thông cảm cho chồng, nghĩ rằng anh ban ngày mệt mỏi, đêm đến bị phá giấc ngủ nên khó chịu cũng là lẽ đương nhiên. Bản thân lại đành lủi thủi bế con ra bên ngoài, dỗ cho nó nín rồi mới dám trở lại vào ngủ. Nhiều hôm con bé khóc tới gần sáng, mãi đến khi mệt quá thì mới chịu thiếp đi. Cô cũng phải thức theo, chứ đâu có được ngủ. Sáng ra thì lại phải lo một đống công chuyện nhà, mệt mỏi vô cùng. Con mình thì dĩ nhiên mình phải chăm, chẳng mong cầu ai phải lo hộ, nhưng dù gì cũng là máu mủ ruột rà, đằng này họ chẳng quan tâm gì tới thì thôi, nhiều lúc thậm chí còn buông lời chán ghét. Đứa bé ngày ngày lớn lên trong một gia đình mà hầu như tình cảm nó được nhận chỉ có từ mẹ, cũng trong những năm về sau, xa không hề mang thai thêm một lần nào nữa. 7 năm sau, Trước cổng trường cấp 1, một bé gái với nước da trắng bạch tuyết, khuôn mặt xinh như thiên thần, tóc búi hai chùm trông thật dễ thương. Trên vai đang là chiếc cặp sách màu hồng phấn, chạy tung tăng cùng các bạn ra khỏi cổng. "Mây ơi, mẹ bên này." Cô bé nghe giọng mẹ mình gọi thì đứng lại quan sát, rồi nhanh như cắt chạy lại phía đằng trước, ôm chầm lấy mẹ. "Con chào mẹ." Người phụ nữ vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt dịu hiền cúi xuống mỉm cười. Thế con gái mẹ hôm nay học có vui không? Kể mẹ nghe xem nào." Mắt cô bé sáng rực, hồi liến thoắng mà kể một tràng, vừa kể vừa múa tay múa chân phụ họa. "Dạ, vui lắm ạ, con được cô giáo dạy đọc, dạy viết chữ này, còn được các bạn dạy cho một số trò chơi, vui ơi là vui, như là nhảy dây này, rồi là nấu ăn." "Vậy là tốt rồi, tối nay về chỉ cho mẹ xem cô giáo dạy những gì nha." Đoạn, cô móc từ trong túi một que kem Món ăn vặt mà con gái rất thích, đưa về trước mắt cô bé Hoa Hoa. "Mẹ có mua kem cho con gái mẹ này, có thích không?" Cô bé cười tít mắt, cầm lấy que kem nhảy lên đầy thích thú. "A, kem sô cô la, con cảm ơn mẹ nhiều ạ, con thích lắm. Rồi, đưa mẹ bóc cho nào." Hai bóng dáng một lớn một nhỏ, cười đùa tíu tít, nắm tay nhau đi dưới ánh nắng chiều tàn cuối ngày, hòa vào dòng người đông đúc trở về nhà. Đó không ai khác chính là gia cùng với đứa con bé bỏng ngày nào, nay đã khôn lớn và bước vào cánh cổng trường học bằng chính đôi chân của mình. Vừa về tới nhà, hai mẹ con đã chạm mặt ngay bà Liên. Con bé mây sợ sệt nép sau lưng mẹ Lý Nhí. "Cháu chào bà, cháu mới đi học về ạ." Bà Liên quắc mắt. "Thế mày ngậm cái gì nó tắc ở họng hay sao mà nói không nên hơi thế hả?" Trông kìa, cái bản mặt không thể ưa nổi. Đã qua nhiều năm, nhưng tính tình và cách cư xử của bà vẫn không thay đổi, coi hai mẹ con xa như kẻ thù, thậm chí ngày bé mây hay khóc nhè, bà còn hay tức giận mà dùng vũ lực đánh để dằn đe. Dần dà, sự hà khắc, ác độc của bà đã ăn sâu vào tâm trí non nớt của đứa bé, khiến nó sợ bà như sợ cọp, chẳng bao giờ dám lại gần. Thấy bóng dáng bà ở đâu là toàn chạy biến đi để bà ta không nhìn thấy. Sa thấy mẹ chồng mắng con, thì vội lên tiếng đỡ lời, "Mẹ, cháu nó mới đi học về mệt, mẹ đừng mắng tội con bé." Bà Liên trề cái môi dày cộm đỏ chẹt mỉa mai, "Mệt? Cái ngữ mẹ con chúng mày ăn bám, ở không ngồi rồi mà cũng biết mệt cơ à?" Nói mà không thấy ngưỡng mồm. Lời bà vừa dứt thì từ bên trong nhà, một giọng phụ nữ khá trẻ vang lên, "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?" Nghe giọng nói này, nét mặt bà lại thay đổi hoàn toàn, vui vẻ mà đáp Mẹ đây, mẹ ở ngoài này." Một cô gái với nước da trắng không tì vết, mái tóc nhuộm vàng óng chuẩn Tây, chạy tung tăng từ bên trong ra chỗ trước cửa, nơi cả ba bà cháu đang đứng. "Con vừa mới làm xong chiếc bánh bông lan trứng muối đó, mẹ vào ăn thử đi ạ." Sa thấy có người lạ xuất hiện tại nhà, lại còn gọi bà Liên là mẹ thì lấy làm lạ. Cô đây là người con gái nọ, lúc này mới để ý tới hai mẹ con cô. À ta liếc đôi mắt ngắn hàng mi già dày cộm, Nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới hai mẹ con, đoạn miệng cười thảo mai, "À, chắc chị đây là vợ anh Quân phải không ạ? Em xin tự giới thiệu, em tên Thẩm Mi Trang, bạn cũ ngày trước của anh Quân. Ngày trước gia đình em ở cạnh nhà đây, nhưng do một số chuyện nên phải sang nước ngoài định cư, cũng phải mấy chục năm rồi, giờ mới trở lại quê nhà, nhớ mẹ Liên và anh Quân nên hôm nay khi xuống máy bay cái là em vội bắt xe về ngay đó ạ. Còn đây là bé nhà mình hả chị?" Sinh sẵn đáng yêu quá cơ, giống y hệt anh Quân vậy." Đoạn cha ngồi xuống, mặt đối diện với Mây, à ta đưa tay ra, toan sờ lên má, nhưng Mây đã nhanh chóng né sang một bên, bám sau lưng mẹ. Hơi quê, à Đan Liếc con bé một cái sắc lẻm, rồi đứng khoát dậy, không thèm nói thêm câu nào với cha nữa. "Mẹ à, thôi mình vào trong đi, nhanh nhanh còn thưởng thức bánh nữa." Bà Liên cũng cười tươi phụ họa, "Được rồi, nào, đi vào để mẹ thử xem." Tay nghề của con so với trước đây có khác tí nào không nhá? Bà cũng không quên ngoái lại ra lệnh cho hai mẹ con cô, nấu cơm thêm phần của Trang nhé, tối nay con bé ở lại đây. Xong, hai người khoác tay nhau vui vẻ trở vào trong nhà. Cả buổi sao phải tự mình làm hết tất cả mọi việc bếp núc, cô ta cũng có vào nhưng chẳng giúp gì, chỉ ngồi tán gẫu và lướt điện thoại, mỏi móc đủ chuyện đời tư, cuộc sống của hai vợ chồng khiến xa khá bực mình. Một mình đã xoay biết bao nhiêu là việc, bận tối mắt tối mũi, đây cô ta lại cứ hỏi vớ vẩn, bắt mình phải trả lời bằng được. Nếu không phải vì phép lịch sự và nể mẹ chồng thì xa sẵn sàng đá ả ta ra khỏi căn bếp này phút mốt. Sau khi xong xuôi mọi việc ở dưới, xa lại tất bật chạy lên tắm rửa cho bản thân và con. Vừa sấy đầu cho con bé mây xong, đang ngồi chải lại mái tóc cho gọn gàng thì cả hai nghe tiếng Quân gọi. Gấp rút Hai mẹ con nhanh chóng rắp nhau chạy xuống dưới. Anh mới về à? Trái ngược với vẻ quan tâm ân cần của vợ, Quân lại tỏ ra khá bực mình. Em làm cái gì vậy hả? Nhà có khách thì phải biết đường mà cơm nước chuẩn bị tiếp đãi, ai lại để khách tận tay chuẩn bị mọi thứ thế này? Cái con kia cũng lớn rồi, tự lo được việc cá nhân, làm sao mà cứ suốt ngày dìu dịt bám lấy nó làm cái gì? Sa bất ngờ, bởi đây là lần đầu tiên anh thái độ khó chịu tới mức như vậy. Anh Anh nói gì vậy? Em đã làm hết mọi việc rồi mới đi tắm cho con Cô chưa nói hết câu Trang từ trong bếp tay bê đổ ăn đi ra Miệng mồm can ngăn chêm vào Kìa anh, đừng mắng chị với cháu Người một nhà cả mà Ai làm mà chẳng được Cũng lâu rồi em mới không có vào bếp Này nhờ vả mãi á, chị mới chịu nhường căn bếp Để em trổ tài đấy Anh đừng trách nhầm chị Đấy, con gái con đứa nhà người ta nhìn mà phát thèm Giá mà tôi có được con đứa con dâu như này Thì có phải tốt không? Bà Liên cũng đi ra phụ hỏa, xa gắt lên, "Kia mẹ, mẹ nói gì vậy? Cả buổi chiều nay con bỏ bao công sức nấu ăn, mẹ cũng thấy mà, sao giờ mẹ lại hùa vào với cô ta như vậy? Thế ý chị là tôi đổ oan cho chị đấy à?" Bà Liên quay ngoắt ra trừng mắt, còn không để cho vợ giải thích, cô lên tiếng chấm dứt cuộc hội thoại, "Thôi đi, có mỗi cái việc nấu bữa cơm cũng không nên hồn, lại còn om sòm lên nữa. Em bảo phụ với trang dọn đồ ăn ra đi, nhanh lên." Ăn đổi quá rồi. Sa tuy vẫn ấm ức vì bị đổ oan, nhưng vì muốn giữ không khí hòa thuận cô lại đành bỏ qua. Xuyên suốt bữa cơm, cả ba người họ nói cười ăn uống vui vẻ, không ai quan tâm hay đả động gì tới hai mẹ con Sa, cứ như mẹ con cô là người thừa vậy. Cứ ngỡ ăn uống xong là à ta sẽ cuốn xéo đi về, nhưng không, bà liên lại níu kéo cho bằng được trang ở lại nhà chơi, chờ bao giờ mua được nhà rồi hãy chuyển đi cũng chưa muộn. Sa nhìn cái bộ dạng trong lòng thì thích, mà ngoài mặt vẫn tỏ ra là khách sáo của ả ta mà vô cùng chán ghét. Cô là một người cực kỳ dễ tính, nói thẳng ra là hiền, thế nhưng đối với con người trước mặt lại chẳng có một chút cảm tình nào, thậm chí còn khó chịu ra mặt. Ngay như cái chuyện hồi tối, chẳng biết trang có ý đồ gì, nhưng cái cách cô ta cùng với mẹ chồng vào hùa nhau giành công trạng như vậy là cũng không được rồi. Quả thực cái tính cách này không thể chấp nhận nổi, chứ đừng nói gì là chơi hay cùng kết thân. Đến đêm, lúc này chỉ có hai vợ chồng trên giường, ra giải thích với anh. Anh à, thực ra chuyện hồi tối không phải như anh thấy đâu, em có, em không phải giải thích gì cả. Nếu một người nói thì có thể nghi ngờ, nhưng đằng này cả mẹ và chàng cùng đến chứng. Anh xin lỗi vì lúc đấy có hơi to tiếng, nhưng thực ra chỉ muốn em để ý tới mọi chuyện hơn thôi, chứ chẳng có ý gì trách móc cả. Thôi muộn rồi ngủ đi, mai anh còn phải đi làm, không được thành thôi như em nghĩ đâu." Chưa để vợ nói hết câu, Quân đã gắt lên với thái độ có phần khó chịu, dứt lời, anh quay lưng vào phía trong tường mà ngủ, không thèm đối thoại gì tới vợ nữa. Sa tức đến trào cả nước mắt, ngay cả anh giờ cũng không còn tin tưởng mình, cũng coi mình như một kẻ ăn bám ở trong nhà này hay sao. Hành thôi, ngày anh đi làm nên đâu có thấy được nỗi vất vả quần quật Một tay cô lo tất cả chuyện nhà từ lúc sáng sớm đến đêm muộn. Mẹ chồng thì ghen ghét, không nỡ để cô được thoải mái nên đã cho giúp việc nghỉ từ lúc con bé Mây mới lên 2 tuổi. Ngày nào bà cũng bắt ra lau dọn hết cả căn nhà 5 tầng, nấu nướng giặt giũ, lo con gái không thiếu một thứ gì. Cô thì vốn dĩ xuất thân từ gia đình nông thôn nên mọi việc chẳng có gì làm khó được bản thân, vẫn chu toàn mọi việc. Nhưng suy cho cùng, đã ghét thế cô chỉ cần thở thôi, mẹ chồng vẫn ghét, không để được vào mắt. Bà ta luôn tìm đủ mọi cớ, dù chỉ nhỏ nhất để chối mắng hoành hoển con dâu. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến là xa lại càng tủi phận. Người duy nhất thương yêu và để cô có thể nương nhờ hiện tại cũng chỉ có con bé Mây. Nó chính là động lực để xa cố gắng mỗi ngày, là niềm vui là mặt trời bé bỏng tỏa tia nắng ấm áp, xưởi ấm trái tim đầy vết xước của mẹ mình. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Cuộc đời của Sa của tác giả Sói trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành.